To như những quả mận tả van từ từ xòe ra 5 cánh. năm cánh hoa cũng lớn lên trông thấy. Khi cánh hoa đã xòe động bằng miệng bát, ở giữa điểm một chùm nhụy vàng tươi, cây đảo mới đây còn chơi những cành khẳng khiu. Giờ hoa đã mọc trên nhau sang sát, cả cây đào lúc này đỏ như nhuộm máu. Nhưng rồi những cánh hoa như bị một sức nóng bú hình làm cho héo quắt lại để lộ ra những quả đảo xinh xinh phơn phớt, lông tơ trắng mịn. Đôi quả đào cũng lớn lên như thổi chẳng mấy chốc đã to bằng quả bưởi Trong khi đó Hoa đào vẫn cứ nở tiếp Màu xanh của quả đào trên màu hồng của hoa đào Làm cho cây đào trông thật kỳ dị Như trong chuyện cổ Hoa đào, quả đào Cứ chen nhau ra mãi Đến mức khua ly ngồi trên cây đào Mà xeo giả tìm mãi không thấy Đến khi xeo giả Nơi khèn đã thổi Thì khua ly hái cả một cành đào Chữ quả bay xuống nhẹ nhàng Đậu lên những ống khèn của Sao Giả. Sao Giả vừa đưa tay động tới những quả đào mà Khô Ly hái trò thì đâu sân lùng hóa thành một con diều hâu khổng lồ từ trên trời sa xuống, hắn lấy Khô Ly như quặp con gà con bay lên, Sao Giả thét lên bung khèn sông đến. Cái khèn của anh bỗng hóa thành cái dù bộ thằng và mặt sân lùng. Mõm mặt nó tóe ra như nước rối, nhưng nó vẫn không chịu buông Khô Ly. Nó dùng cái móng chân sắc như lưỡi dao, bống và đầu sao giả. Mắt sao giả hoa lên, anh loạn trọn ngã xuống, nhưng vẫn thấy sần lùng quắp khua ly bay đi. Hắn cứ bay, bay mãi, giữa đầu ở đình chót của ngọn núi ngũ chỉ dương cao nhất. Sao giả vật vã, cố bùng dậy mới lấy cây nỏ để bắn, nhưng không sao nhức đầu lên được. Anh giận dữ thét lên và gọi tên khua ly. Khua ly ở xa quá, không nghe tiếng anh gọi. Sao giả càng giận dữ và cảm thấy cả người anh đang hóa thành ngọn lửa. Bống một trận mưa tuyết xa xuống, sao giả cảm thấy những giọt tuyết ngọt ngào mắt lạnh chảy vào miệng anh. Anh chép miệng nuốt từ từ dòng nước ngọt mát đó, ngọn lửa trong tim, trong gan tắt dần. Sao giả thấy dễ thở hơn và từ từ hé đôi mắt nhìn. hàng trăm ông sao trói lói làm mắt anh hoa lên, chịu không nổi thư ánh sáng đáng dự ấy. Sao giả mệt mỏi nhắm mắt lại. Sau ba bốn lần gắn gượng, sao giả mới mở được mắt. Đôi mắt đỡ đẫn của anh quen dần với tư ánh sáng chập trần. Anh loang thoáng nghe, có tiếng gọi tên mình từ một nơi xa thảm nào vọng tới. Sao giả! Hầu sao giả! Dòng nước mắt, ngon ngọt, vẫn chảy vào miệng anh từng giọt, từng giọt y như mạch nước trong đá tiếp xúc cho sao giả. Nhìn đôi môi mấp máy, nuốt nước thuốc của sao giả và con mắt đám bớt đờ dại của anh. Mẹ xùng sử mặt tươi lên và nói với xùng sử. Con ma đã thua sao giả rồi. Sức con trai đúng là còn khỏe hơn sức con gấu. Mẹ thấy ít người bị đánh vào đầu nặng như thế mà vẫn sống được. Sau hơn hai ngày nằm mê man. Đây là lần đầu tiên sao giả tỉnh lại. Nhìn sao giả quăn quại đau đớn. sung sự thốt lên. Chúng nó gian ngoan hơn con cáo. Mở độc ác hơn con hổ. Chúng nó muốn giết mất sao giả đấy. Hôm con và sao mỉ đưa sao giả về. Nghe tiếng vó ngựa. Trẻ gấp chúng con tránh vào trụ kín Chúng thấy thằng Sơn Lùng và hai đứa khác quay lại Chúng con đoán bọn nó đến tìm sao giả nên cứ nấp ở đây chờ Một lúc chúng nó trở về thật con nghe đó thằng Sơn Lùng nói Tao đánh gậy ấy Ít nhất đầu nó cũng vừa làm đôi Làm sao còn sống mà đi được Hay là có đứa nào cứu Một tên trong đội hỏi Thằng Sơn Lùng và con xeo mì đi đường khác Làm sao biết nó bị đánh mà đến cứu Tối nay cứ đến hồ thầu nghe ngóng xem nó đã về chưa Cứ đến thẳng nhà nói không ai d dạy đem nó về làm ma đâu Nếu nó không về hồ thầu thì cứ nói mới rằng sao tính là đã cho nó đi tắm bực đen rồi cấm đứa nào lộ ra nếu lộ đa mất mạng mới rằng sao tính đấy lão nghiện này cườii đấy những giết mình lúc nào cũng biết đâu đợi lũ nó đi qua chúng còn mới dám đưa sao giả về hôm qua mẹ đi hai lá thuốc cung gặp thằng sân lùng nó hỏi mẹ đi đâu Mẹ nói là đi tìm rau lợn con mắt nó nhìn mẹ có vẻ soi mói lắm May mà trong điều cũng có mấy cái rau lợn Nó lại hỏi Mấy hôm nay cô ai đến nhờ bà tìm lá thuốc chứa bệnh ngã ngựa không Mẹ lắc đầu Nó lại dặn Nếu cô ai nhờ lấy lá thuốc Bà nói cho tôi biết với nhé Hoặc là bà mách đến chỗ tôi lấy giúp cho Chẳng là tôi cũng có mới học được mấy bài thuốc lá hay lắm Kể đến đây Bà mẹ sung sử cười Mẹ con gì cái bụng của chúng nó, này hồ báo có bao giờ nghĩ đến chuyện tìm thuốc chữa người. Mẹ đi hái nắm lá thuốc khác về cho sao già uống và đắp vào chỗ đau cho nó nhé. Vâng, mẹ đi đi, mẹ phải để ý xem lũ nó có cho người đi theo không. Mẹ cũng đừng cho Hầu An Tỏa biết sao già ở đây, ông ấy sợ rằng báo hơn cả thương Hầu sao già đấy. Mấy hôm nay đi tìm sao già nhưng gặp ai ông ấy cũng nói nếu tìm tới sao già sẽ bắt đến tận nhà quan nhận tội. Mẹ đi rồi, Dung Dư lại cho lão giả uống tiếp bát thuốc, vừa cho lão giả uống thuốc, Dung Dư vừa nghĩ miên man cách đối phó với rằng báo sau này. Năm hôm sau thì lão giả đã đứng dậy và đi lại được, tuy mỗi bước đi đầu anh vẫn đau như búa bổ, được sự chăm sóc tận tình của mẹ con Dung Dư, sức khỏe của lão giả trở lại rất mau, ban ngày anh nằm ở trong buồng của Dung Dư, tối đến mới dám ra ngoài. Mỗi ngày, xung sử hoặc xeo mì lại khéo léo cho xeo giả biết thêm vài chuyện của giang báo và sân lùng đối với anh. Tuy vậy, chưa ai nói đến chuyện khua ly. Xeo giả lặng lặng nghe không hỏi thêm. Đôi mắt anh ngày càng thấy rực lên cái ánh lửa xanh trong cái bếp lò đang hồng. Càng ngày, càng thấy bồn trồn đi lại trong buồng như một con hổ bị nhốt trong cũi sắt. biết đó, xeo giả đang sụp xuôi ý muốn trả thù. Một hôm, xung sử nói với xeo giả. Tôi biết bụng xeo giả... Nhưng Giàng Báo bây giờ như một đàn nổ đói đang tìm mồi, mình lộ mặt sẽ thành miếng mồi ngon cho nó. Lúc này mấy người trung bình không thể đánh gục được Giàng Báo. Sao già cũng biết đấy, trên lý trưởng Giàng Báo còn góc Quan Châu, còn bọn Quan Phang Ki Pháp. Quan lúc nào chẳng bênh nhau, chưa kể đến chúng góc bọn tay chân, bọn lính áo vàng xem chuyện giết người, đánh người như trò vui thú. Ta hãy nuốt giận chờ thời cơ. Anh sợ rằngg báo thì mình tôi đi trả thù nó sao giả ơi tôi cũng có mối thù to với bọn quan Châu Lý trưởng và bọn Phan Ki Pháp chúng nó đã làm cho nhà tôi nghèo khổ bố tôi tức giận mà chết tôi đã nuốt giận nhiều năm rồi chờ lúc trả thù chúng nó đây còn phải chờ đợi đến bao giờ nữa bông tôi đang có lửa đốt trong gan trong ruột tôi phải giết giảng báo sân lùng phải tìm bằng được khu ly mà sao dạ đỏ căng lên như người vừa uống hàng chục bát rượu. Giọng xung sự vẫn nhỏ nhẹ. Phải biết tự nén cái nóng trong gan trong ruột, cái che càng bị vít cong đến khi bật ra cành mạnh, tôi biết chứ, tôi nghe được tiếng kinh nhưng khi đi chợ nghe được nhiều chuyện lạ lắm. Quế năm ngoái tôi đã nghe người ta nói với nhau rằng người giao ở bàn xài, bàn phong, bàn kim, bàn lộc, nộm căng, nộm mặt, cúi đầu theo Lý Sài Minh nổi lên chống Quan Châu chống Phăng kỳ Pháp Phăng kỳ pháp cho quân quả cai vàng vào đánh bọn dám đánh lại cai vàng chịu không vào được các bạn nghe nói các bạn ấy được người Việt Minh đến bài châu hợp sức lại chống Phăng Ki Pháp và bọn lý trưởng đấy tưởng ai chứ Việt Minh là người kinh họ đến cũng lại cướp đất mình bắt nạt mình tôi Quan Châu và Lý trưởng đều nói như vậy cả tôi chưa gặp Việt Minh nên không biết họ đa sao Riêng tôi nghĩ, cứ cái gì Phan Ký, Quan Châu Lý Trường Khanh là tốt thì cái đó không tốt với mình, cái gì chúng nó che dấu thế lại tốt với người nghèo ta. Con dê không thể cùng súng với con hổ, con cáo bao giờ cũng ăn thịt gà, anh nghĩ có cái lý đúng, nhưng bảo tôi ngồi đợi Việt Minh thì tôi không đợi được. Không phải đợi lâu nữa đâu, hôm chợ tôi đã được nghe bọn lính đi trận về uống rượu, nói chuyện với nhau rằng Việt Minh đang đánh đồn Phan Ký Pháp ở Vô Việt Minh có cả dung to, có cả dung bắn rơi cái tàu bay của Phan Ki Pháp. Họ đánh Phan Kỳ, đánh quan Châu, đánh bọn lính vẫn đi cướp gà, chứ con gái mông ta thì chắc cản cái bụng của họ cũng hợp với bụng ta thôi. Sao giả lặng im không nói, trong đôi mắt anh vẫn hé lên tia lửa danh của cái bếp lò đang hồng. Sao giả ngồi như một bức tượng đá trong đám khói thuốc lào đã thành màn sương mủ bao quanh. Một chợ sau ngày giảng báo mở bước rượu trắng trởn cướp khua ly và giết ngại bố mẹ cô. Xung sử nói cho xeo giả biết. Mặt xeo giả tái hẳn đi. Miệng anh lắp bắp nói không thành tiếng. Xung sử hiểu rằng cái nương đốt trong bụng xeo giả đã nóng đến mức anh không thể chịu được nữa. Xung sử lại khuyên. Phải nhớ đến câu chuyện đã xảy ra ở chợ với Sơn Lùng. Đừng nóng vội, xeo giả ạ. Chúng ta đừng làm điều gì thiếu suy nghĩ để bọn giảng báo có cứ hại chúng ta. Cô nán đợi đến ngày đổi đời Lúc ấy chúng ta sẽ báo được thù Sao giả à Sao giả không nói gì Nằm vật đa thở dốc Trong mắt sao giả lại ánh lên những tư lửa xanh dữ dội Xung sử chảy theo vào Giọng nói đầy vẻ ân hận Mình có lỗi với sao giả Đáng lẽ không nên nói với sao giả chuyện này Không Xung sử thật là người bạn tốt Cả đời tôi không quên ơn xung sử Tôi Tối nay tôi muốn làm lễ đổi giác ngọ sùng Không biết sùng sử và mẹ có bằng lòng không? Sùng sử nắm chặt tay sao giả. Tôi bằng lòng, chắc mẹ cũng thế thôi. Tối hôm ấy, sùng sử làm lễ đổi họ và nhận làm anh em với sao giả. Sao giả đổi họ thành sùng sao giả và nhận mẹ sùng sử làm mẹ và sùng sử làm anh. Sau đó sao giả uống cạn ba bát rượu và lên giường ngủ. Tin là sao giả đang nghe theo lời khuyên của mình. Sùng sử đến nhà sao mỉ để nói cho sao mỉ biết tin vui đó. Trên đường về, xung sư thấy ở phía trái có ánh lửa được lên và có tiếng súng nổ. Xung nghĩ ngay đến sao giả, anh hốt hoảng chạy về, tiếng súng và ngự và tiếng người hò reo đuổi bắt đã lan đến xín trại. Xung vừa đến nhà thì sao giả cũng chạy bộ vào, thế là mọi việc đã rõ, không cần hỏi gì thêm, xung sư dắt sao giả chạy lên nấp vào hang đá sau nhà, anh dặn sao giả. Sao giả bụng nghĩ không dài, không nghe lời mẹ và anh, việc gấp lắm rồi. Em về tám chút ở đây, không nghe tiếng anh gọi không được ra khỏi hang, bây giờ anh phải về nhà không có chúng nó nghi ngờ." Nhìn nét mặt không vui của Dung Sự, Sau Giả cảm thấy xấu hổ, anh cúi mặt lặng im nghe Dung Sự dặn thêm. "Lần này Sau Giả phải theo lời anh, không được lộ mặt ra ngoài." Sau Giả gật đầu, Dung Sự trở về tua ròn hít những mảnh vải buộc vết thương cho Sau Giả đốt đi rồi lên giường nằm, nằm giữa âm chỗ đang nghe tiếng chó sủa rộ và tiếng người ôn nào kéo đến. Có tiếng đập cửa và tiếng gọi như quát. Mở cửa! Mở cửa! Xung sử vừa hét cửa, Thì Sơn Lùng và hai tên nữa tay giao tay xuống kíp, sổ vào nhà. Thằng sao giả đâu? Xung sử vẻ ngơ ngác. Sao giả nào? Nó đi chợ bị người bên rền thang đánh chết bước xuống bực đen. Làm gì còn sao giả nào ở đây? Láo! Sơn Lùng nạt lại. Chính mắt tao thấy thằng sao giả chạy vào đây. Nếu có hồn ma sao già ở đây thì cứ đi mà tìm." Chẳng đợi Dung Tử nói hết câu, Sơn Lùng và Hai Tim cùng đi đã tràn vào lục soát khắp nơi, chúng lục cả lên gác, bới lộn cả đống thóc và ngô giống. Lúc quay ra, Sơn Lùng nhìn vào tận mắt Dung Tử hăm dọa. "Mày tưởng nhà quan không biết mày đã nuôi và chữa thuốc cho sao già. Hôm nay sao già đến đốt nhà quan đến cướp cả vợ quan, Trung Tào đã trông thấy và nô đuổi theo nó." Dung Tử mắt nhìn Sơn Lùng, Đừng làm con chó rủa càn, nhà quan sai mày đi tìm sao giả, từ mấy chợ nay mày biết nó ở đây sao chẳng đến tìm. Sên lùng như ăn vài củ gấu tàu cứng lưỡi, sắm mặt bỏ đi. Sáng hôm sau, Dung Sử mang lên hang đá cho sao giả một gói cơm to, một cái túi đựng quần áo, một bao gạo và một con dao đi rừng, Dung Sử bân thần nhìn sao giả. Bọn chó nhà quan đã nghi em trốn ở nhà anh, em ở đây trước sau nó cũng bắt được. Em về trốn đi xa hơn, đi tìm những anh em tốt nghi kế trả thù. Đây là cơm gạo ăn đường, trong túi còn một đồng bạc trắng, em giữ lấy có khi cần đến. Cứ đi về phía mường Bo rồi theo suối mà đến con sông nước đỏ. Anh nghĩ rằng những người dám đánh Phan Kỳ, đánh Quan Châu Lý Trưởng vẫn còn ở đó. Bao giờ tụ được đông anh em tốt về đây, ta sẽ cùng nhau trả thù Giang Báu. Sau dàn nước mắt, nhận những thứ dùng đưa vào nói em gửi lời anh về chào mẹ và chị xeo mỉ Có dịp anh nói cho khua ly rõ lòng dạ của em Dù cô đi đến trời nào đất nào Em cũng không quên khua ly Xung xử cũng thấy cay cay trong mắt Anh nghẹn ngào nói Mẹ đã hai sẵn lá thuốc Để trong túi quần áo Khi nào thấy đau đầu Lấy thuốc đó đun với nước mà uống Đêm nay nghe con chim nông trừ Kêu hãy ra đi Phải tránh đường đi qua chợ Và đừng để người quen trông thấy em Hai anh em họ dùng biên địn chư tay nhau trong đám phụ chủ trước cửa hang, Bành Họa Mi không hiểu nỗi lòng của Dung Tử và Dao Giảm vẫn cứ tiếng hót trong veo lành lót, piu, piu, piu. Ở vùng cao, nơi bốn mùa sung bổ mù quấn quýt, nơi hộ tụ những cơn gió mát lành, người ta có phát hiện, lúc mùa xuân ra đi, chỉ đến khi những quả đào đỏ má và dậy lên mùi vị ngọt thơm, người ta mới tin là mùa hè đã tới. Trong các khu rừng đại ngàn, Hàng trăm loài hoa phong lan cùng đua sắc tỏa hương, lệ thương vào những ngày đẹp trời, vì nên thơ nhất cái thị trấn nhỏ bé tĩnh mịch ở độ cao 1500m so với mặt biển đã tấp nập nhộn nhịp đón những đoàn người đến du lịch nghỉ mát. Cái trật tự quen thuộc ấy giờ đây nó đảo lộn tất cả. Trên con đường nhựa ngoằn ngoèo gấp khúc, giờ chỉ thấy những chiếc xe jeep tất ngược xuôi, lại có những chiếc xe tải nhà binh chở đầy lính phóng bụi mù xuống phía tỉnh lỵ ở dãy trại con gái trong đồn đang nháo nhác với đủ loại tin đồn, người ta đang nghe thấy tiếng kêu khóc chu chéo của những người vợ lính được tin chồng từ trận hoặc mất tích. Cũng từ cái trại con gái này, những tin đồn lan xuống phố, đợi rồi từ đây nó theo chân người buôn bán, người đi chợ bay về mọi nơi, mọi ngả mà bàn chân con người có thể đặt tới. Cái tin mà mọi người chú ý nhất là đã thất thủ ở đồn Phú Lu, một cái đồn khá kiên cố ở cửa ngõ tỉnh biên giới này. Bây giờ lại đang đánh nhau to với Paca tàu bay Pháp thảo bom và bắn phá như mưa mà quân Việt Minh vẫn cứ tiến ảo ảo bị Việt Minh lửa tàu bay Pháp đã tỏ bom nhầm vào cả lính Lê Dương làm bọn tây đen lính khố đỏ chết như Ngả đã sau tin đồn tây thất t ở Paca lại đến tin tây đút chả khỏi đồn x xin Mường Khang và bây giờ quân Việt Minh đã tràn tới bảnệt cách tỷ giá tỉnh l có chục km cứ thêm một tin đồn Timboin và Dụ Hỏa lại tăng thêm một giá, đôi cái ngày khủng khiếp nhất đối với bọn giang báo đã đến, viên quan Fang Ki Pháp ở đồn cho gọi giang báo và các chức dịch trong vùng lên gặp. Đi theo giang báo có giang sao tính và sân lùng, người ta thường nói hai người này là cái đầu và cái tay của giang báo. Tiếp giang báo và các chức dịch trong vùng, ngoài viên đồn trưởng còn có cả người Fang Ki Pháp mặc cái áo dài đen. Viên đồn trưởng với bộ mặt khá căng thẳng nói: Thưa các ông chức dịch Chúng tôi được lệnh quả phái đoàn Tạm thời chuyển quân về bảo vệ phòng tô Cửa ngó quả số thái tự trị Chừng một tháng vài tháng sẽ trở lại Chúng tôi chỉ mang theo đơn vị bt 2 Các đội bảo an Rõng dân chúng vũ trang Với đầy đủ xung đạn Sẽ để lại cho các ông Bọn Việt Minh có thể đến đây Khi chúng đến tùy tình hình các ông sẽ sử dụng các đơn vị này Để chống lại chúng theo chỉ thị của chúng tôi Cũng cần nói thêm rằng Các ông cần phải biết tre giấu lực lượng dưới cái vỏ bề ngoài như là quy phục chúng. Người của chúng tôi để lại cần phân tán vào ở các làng như những người dân cày. Súng đạn cần cất giấu cho kỹ. Mỗi ông chức dịch nên chọn mấy người khỏe mạnh, thật tin cậy đưa đi theo chúng tôi để được huấn luyện quân sự. Họ sẽ là những người chỉ huy số binh lính ở các làng chúng lại Việt Minh sau này. Sau viên sĩ quan Phan Kỳ nói đến lượt người Phan Kỳ mặc áo dài đen nói. Nhưng tai Giang Báo đã ù lên, hắn cảm thấy đất dưới chân hắn đang rung lên như sắp có trận núi lở. Hắn chỉ còn loáng thoáng nghe được rằng, Việt Minh là cộng sản, là quân vô thần, chúng bây đây sẽ phá đảo, giết tra cốt. Nên cha không phải đi lánh lạn, các con chiến ngoan đảo nên làm theo lời khuyên của ông đồn trưởng, để chú sẽ trở lại đây ban phước lành cho con chiến, vân vân và vân vân. Chú ra đi, hãy chú trở về không làm cho Giang Báo mày mày quan tâm. Điều mà rằng Vào theo đó nhất là Cái uy lực sức mạnh của hắn đã hết Cái đồn binh phăng kỳ mà hắn vẫn cho là Vững như dãy ngũ chỉ sơn Không một sức mạnh nào lay chuyển được Nay đã rung đinh như ngả Thì ra Người phăng Ki Pháp đã đến lúc phải ra đi Trước đây người phăng Ki Đã một lần ra đi do đó vài ba mùa nào họ lại trở về Lần này họ lại ra đi Tuy họ nói chỉ ra đi vài ba tháng Nhưng Giàng báo cảm thấy lo sợ hơn nhiều Hắn mơ hồ cảm thấy viên quan Phàn khó mà trở lại đúng hẹn như họ đã hứa. Lần này cơn báo không chỉ chạy lướt trên ngọn mà thực sự đã lây truyền đến cả những gốc cây đã dùng hàng trăm năm. Lần trước Phàn pháp chạy, dân Chu Ngũ Chỉ Dân chẳng cần để ý tới vì họ nghĩ rằng ông chủ này đi thì lại có ông chủ khác đến, chứ sau họ vẫn là thân châu kéo cày. Còn lần này, hắn thấy rõ lòng dân run ráo lắm đi đâu cũng nghe nói Việt Minh sắp đến, điều tai hại là người dân nào cũng không giống lòng mong chờ Việt Minh đến. Họ trở nên bứng bệnh hơn với những người làm việc với Phan Kỳ. Đã có người nói bóng nói gió rằng, nước lũ sắp cạn, tối đây sẽ chờ đa những tảng đá giữa lòng duối. Một điều tai hại hơn làm rằng báo canh cánh lo sợ là sau giảm vẫn giống và vẫn chạy theo Việt Minh từ mấy tháng nay, lần này mà nó theo Việt Minh trở về, chắc chắn nó không quên món lẩu khu ly. Nghĩ đến đây, giảng báo bất giác thế rùng mình. Hắn lấy hết can đảm, từ từ đứng lên. Thưa các quan phan kỳ! Thế giọng hắn run đẩy, viên đồn trưởng với tay về khuyên khích hắn cứ nói. Giảng báo hắn ròng hai ba lần, để tụt chân tinh nỗi ru sợ trong lòng. Các quan và lính đều ra đi cả. Với chúng tôi, những người đã làm việc cho các quan thì phải ở lại. Chúng tôi sợ rằng, đổi đây bọn Việt Minh đến, chúng sẽ... sẽ... Viên đồn trường khẽ nhún vai Ồ, oh, chúng tôi chưa xảy nỗi lo ngại của các ông Tuy vậy chúng tôi quả quyết rằng Chúng sẽ không động đến các ông Chừng nào chúng chưa có đủ bằng cứ các ông chúng lại chúng Vì vậy, các ông cần hết sức khôn khéo Phải như con đánh lá trườn nhẹ nhàng qua kém bàn tay kiểm soát của chúng Để đổi bất thần Viên đồn trường bật lên tiếng cười đặc trí Luôn ra sau mổ vào gái chúng Phải Mộ chúng và cách Vô loa à Viên đồn trưởng cất tiếng cười Chúng tôi chung đợi sự giúp đỡ của các ông bằng cách nào? Bằng đường bộ và ca đường không Viên đồn trường chỉ tay lên trời Chúng tôi sẽ bố trí cho các ông Có điện đài liên lạc thẳng với Sắc 49 Lúc ấy thì các ông sẽ có đủ mọi thứ cần thiết như Súng đạn, Min lương thực, thực phẩm Và nếu cần Cả phi cơ yếm trợ Sau cuộc gặp cử ấy, Giàng báo và Giàng Xeo Tính cư Sơn Lông và Giàng Tỏa Giàng Lông là cháu trai của Giàng Páo, đi theo viên độn trưởng. Khi đã nằm đối diện với Giàng Xeo Tính ở cái bàn đèn thuốc phiện tại nhà Giàng Xeo Tính, Giàng báo mới cảm thấy hết nỗi bơ bơ lo sợ, hắn như con hồ bị dấn vào một khe núi đá hẹp nên vừa sợ hãi vừa hung hăng. Còn Giàng Xeo Tính thì vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra Tiêm mặt chất khu đét và giọng quát của hắn vẫn chăm chăm nhìn vào đầu cái tiêm đang vê tròn điếu thuốc phiện và thong thả nói. Tình thế này bọn Việt Minh sẽ thắng và sẽ mở lên đây, bọn Việt Minh sẽ lấy lòng bọn dân đen nghèo đói, lúc ấy ông sẽ chơ ra như cây gỗ dư lương đã phát, bọn Việt Minh chỉ bật một que diêm và cây gỗ sẽ cháy thành than. Nghe giọng sâu tính nói vậy, cơn tuấn trong lòng Giang Báo nổ bùng, hắn đó như gầm lên. Không, không đời nào, tao sẽ không chịu những cây gỗ rừng đứng chờ ra cho chúng nó đốt, tao có hơn 10 tay súng của phăng kỳ để lại, tao sẽ cho chấn ở ngay nơi cửa gió, cái cửa độc nhất vào vùng ngũ trì sơn này, bất cứ tên Việt Minh nào mò đến đều phải nằm lại ở ngoài cửa gió, còn công ngũ trì sơn này, tất cả những đứa có hận thú với ta ta sẽ cắt cổ vứt xuống vực đen bằng hết. Ràng sao tính tiêm xong điêu thuốc phiện Chưa đầu tàu về phía ràng pháo Nói lại thùng thẳng nói Chống Việt minh theo cách ấy Sao gọi là khôn ngoan được Người phăng kỳ có súng lớn Tàu bay còn phải rút chảy Chúng ta chỉ có 10 cây súng Thử hỏi chúng lại được bao lâu Bụi khua ly ta đã làm rất khôn khéo xong làm sao dân chúng ở đây Không đoán được đó là mưu kế của ta Để cướp khua ly Giết bợi chồng vàng sau hồ Thâu tóm hết tài sản nhà nó vào tay ta Chúng ta có một kẻ thù là thằng sao giả đã quá mức lo ngại rồi. nay ông lại định giết tất cả những người không ăn ý với ta thì có khác gì bỏ rơm khô vào đống than đang đỏ. Vậy ông bảo ta nên làm thế nào? Phải mua được lòng người. Bằng cách nào? Đời phăng kỳ Pháp nó bỏ chạy hết rồi. Ta sẽ đem trả lại cho dân chúng số thuốc viện mà họ đã đem nổ thuế. Không được. Giang báo phản đối thức viện và bạc trắng vào tay ta cũng như thịt tế nó vào miệng hổ, ta không bao giờ để tuột khỏi tay ta, kể cả việc phải trả lại chú nó. Dằng tính cười tít lên thay thế. thế. bây giờ đối khác rồi, muốn bẫy được con hổ lớn phải chịu mất một chú dê con, không làm như vậy hổ sẽ cắn chết mình, đến lúc ấy thì cả đàn dê cũng mất nốt. Dằng báo bực dọc đập mạnh tay xuống giường, làm chiếc bàn đèn nhảy lên. Cái đèn hút thuốc viện đồ nghiêng tắt phục Hắn vùng dậy nhảy xuống đất lông lộn đi lại hệt như một con hổ vừa xa sung hô bẫy rằng sao tính lặng lẽ châm lại đèn Hắn lại hút tiếp bữa thuốc viện đang dở dàng Màn khói thuốc viện đục lờ và thơm lựng Tỏa ra từ cái đọc tàu đang kêu vo vo Đều đều Điều này tiếp điều khác Chẳng mấy chốc cả gian nhà tối om ôm của hắn đặc xệt khói thuốc Giàng báo sau một hồi suy nghĩ lâu lung Cuối cùng cũng đến cạnh ràng sao tính nói cọc lốc Thôi được tôi theo ý ông Tuy vậy ông nên nhớ rằng chỉ nhà ra một con dê con thôi Một con thôi ông đó chưa Tất nhiên xưa nay tôi đã tính điều gì để có lợi cho ông cả Nhớ cho những thằng thôn trường nhiều hơn một ít Mà thôi chúng nó đứa nào chẳng biết ăn bớt của dân Ràng sâu tính kín đáo nhích một nụ cười đắc thắng Trong óc hắn thoáng lên những nén thuốc viện. Chất nhựa anh túc hào hạng màu cánh rán, xen lọt vào tay hắn trong vụ này. Tuy vậy cái giọng rè rè như tiếng trương đập lại, kết lên chậm rãi, tự nhiên hắn chẳng cần gì. Tôi thấy, cần gọi từng người đến đây mà trả. Ông nên biết rằng, người ta chỉ biết ơn người trực tiếp đưa mối lời đến cho người ta thôi. Lúc ấy, ông chỉ cần nói rằng, Phạm Kỳ Pháp đã cho người đến lấy đi hết. Nhưng người mông không biết thương nhau Thì để người Phan kỳ Pháp nó thương hộ à Nghĩ thế nên tôi dấu đi một ít Để trả lại cho bà con Bà con mang về nên giấu kín đi Ngày lúc hút thuốc viện Cũng phải kín đáo Nếu để bọn Việt Minh trông thấy Chúng sẽ thu hết đây Việt Minh là cộng sản Cái gì cũng thu về làm của chúng tất Được Giàng báo đáp cụt lộn Trong óc hắn bống lại hiện ra Câu nói của lão cố đảo người Phan kỳ Việt Minh là Cộng sản Chúng sẽ cộng hết thóc bắp Thuốc viện và ngay cả đàn bà con gái đẹp Chúng cũng cộng tuốt cho vào thành của chúng hết Nghĩ đến đây Giàng báo lại nhớ đến khua ly Đã hai ngày nay hắn không thấy mặt khua ly Tự nhiên hắn thấy trong người bước đứt đạo đực Hắn bỏ giờ bữa thuốc viện đung đung nhảy phóc lên ngựa và phóng thẳng Giàng sâu tính ngóc đầu nhìn theo Thấy giàng báo giật cường cho ngựa đem về nhà Thì trên đôi môi giăng dúng của hắn Nhức lên một nụ cười nhắm hiểm Tế Tín Giang Quế bộ chạy lăn về các bạn có nhanh hơn cả gió thổi qua cửa gió u quy hồ. Mấy ngày đêm liền tiếng súng nổ đan khắp mọi phía như đang giữa mùa đột nương. Tàu bay Giang Quế bay lên nhưng chỉ lượn ở trên cao không dám giả xuống bắn vào tàu bom. Mấy người lính chạy về bàn nói rằng ở cổng Mũng Giản Việt Minh và Giang Quế đánh nhau to lắm. Việt Minh từ trên núi cao đặt súng máy bắn tàu, Giang Quế dùng móc chê bắn trả nhưng không ăn thua gì. Quân giang quối đen, giang quối trắng và cả lính khu đỏ, lính tái, lính giỏng bị súng máy Việt Minh bắn ngã như cỏ ranh khi phát nương, máu chảy đỏ đường đỏ dúi, nhiều lính vứt cả dũng để chạy cho nhanh. Súng ngự câu múng Sèn, vừa im lại từng súng nổ ở phố chợ, người ta kháo nhau rằng lính giang quối chạy không kịp ăn cơm, lính khu đỏ thì dắt cả vợ con chạy dọc đường kêu khóc như đi, súng đạn quần áo lính bứt bỏ suốt dọc đường. Có đứa vừa đói vừa mệt, vừa sợ nên ngã lăn ra đường mà chết. Có người lính bị thương, chúng khiến đến nửa đường lại bỏ, chết cổng keo ngay trên cáng. Tin đồn thì nhiều lắm, nhưng đến trận đánh ngỡ cửa gió thì nhiều người dân ngũ chỉ sơn đã trông thấy đó cảnh thua trận thảm hại của phăng khí pháp. Cửa gió là một trong những điểm cao của dãy ngũ chỉ sơn hùng vĩ. Dải núi đá trùng điệp kỳ vĩ chạy đến đây như bị một bàn tay vô hình của tạo hóa chém nứt đôi. Lợi dụng địa thế tự nhiên này, con người mở ra con đường vượt qua núi sang bên sườn núi Tây để vào hai cánh đồng lớn mướng than và mướng so. Cũng từ đây có con đường rẽ về các bản mông, vùng chân núi ngũ chỉ sơn. Từ những núi hẹp này, những cơn gió lục địa khô nóng từ sườn Tây dãy núi thường xuyên tràn qua. Những ngày gió mạnh, mướn qua đây gần như phải bò đạp xuống đất và nhích dần lên từng thước. Suốt ngày đêm, người ta chỉ nghe tiếng gió rít u u như tiếng sáo rỉu. Đôi khi có những chấn lốc thật dữ dội, quấn đeo cả những hòn đá bằng nắm tay, nhìn từ xa như một chiếc cột đen khổng lồ biết di chuyển. Ngay khi chiến sự còn đang diễn ra quyết liệt ở phố trở, bọn chỉ huy Phan Khi đã nghĩ đến việc phải bảo vệ an toàn con đường rút lui duy nhất của chúng qua cửa gió. Chúng đưa đến đây một trung đội lính Lê Dương hỗn hợp cả lính ngụy và da Đen Hồng chiếm dương các điểm cao, bảo vệ cho đội quân rút từ phố trở qua đây an toàn. Trong trung đội Lê Dương đến trầm chân hơn quân Việt Minh, một cuộc kịch chiến đã diễn ra suốt nửa ngày, mãi đến khi du quân rút từ phố chợ kéo tới tiếp sức, chúng mới mở được con đường máu qua cửa gió. Từ hung nghe tin Phan Kỳ thua chạy, gan ruột xung cứ như nở ra, ôi cái ngày anh chờ đợi hành trục năm nay bây giờ đã tới, đi trên nương, đi xuống ruộng, xung sự lúc nào cũng như có chim hót trong đầu. Anh đi tìm Dao Mỹ, xem Mỹ cũng vui chẳng kém gì anh. Họ chạy đi khắp các bản kể cho mọi người nghe về chuyện phăng kêu thua trận. Quang Châu, Lý Trưởng đã hết thời. Đến một khu rừng vắng, sung sử nắm chặt tay sao mỉ. Sao mỉ ơi, đổi đời rồi. Sao mỉ hiểu nỗi lòng của sung sử. Mặt cô tự dưng đỏ lựng lên như hai trái đảo tháng 6. Nghe sung nổ dữ dội ở phía cửa gió, sung sử rùa sao mỉ ra đây xem. Sao mỉ lắc đầu. Sợ lắm. Là xem có khi gặp sao giả đấy Anh đã dặn sao giả đi tìm Việt Minh Và dẫn Việt Minh về đây đánh phăng kỳ Bọn Quan Châu Bọn Lý Trưởng Em chả dám đi đâu Xung bắn nhiều thế Nhớ ra Sao Mỹ ở nhà Anh đi xem rồi Về kể cho sao Mỹ Và dân bản nghe vậy Anh đi một mình Em cũng sợ lắm Sợ gì Ở trong rừng Anh như con nai Ai mà đuổi kịp Xung sử ra đến nơi Khi trần đánh đã xong, Việt Minh cũng đang đuổi theo Phan Kỳ Pháp. Vừa nãy, cả khu đường nơi cửa gió còn áo động trong vô vàn âm thanh hôn loạn của các loại súng, qua tiếng người la hét. Giờ đây chỉ còn tiếng gió vu vu cuốn bụi đất lên những xác chết. Sát lính Phan Kỳ Pháp trắng và đen, sát lính Nguyễn nằm la liệt khắp nơi. Những người lính chết nằm theo đủ các kiểu. Người tựa vào vách đá, hai tay ôm lấy bộ ngực đỏ lòm máu. Có người mất hẳn cái đầu vì mảnh đạn sung cối. Có người chết nằm úp sấp Chân tay hay còn co như đang chạy Nắng trưa Nằm các vũng máu đen kịt lại Bốc lên mồi tanh nồng nặc Từng đàn ruồi nhặn Kéo đến mở hội quanh những xác chết Đã bắt đầu cứng lại Không khí chết trong kế đơn Bao trùm khắp cờ gió Xung sử cảm thấy sợ Anh vội vã quay về Đi vào đường được mấy chục bước Anh bỗng nghe lẫn trong tiếng gió rít Có tiếng người rên Xung sử lắng nghe Và thần trọng đi lại Phiêu có tiếng người Rẽ từ đường vào mấy bước Xung sư giật mình sững lại, một người lính ngồi tựa vào gốc cây tở rốc, bên cạnh là khẩu súng trường. Anh lính dường như kiệt sức hoàn toàn, vừa rên rỉ, tay anh ta vừa quơ quạng đống ruột đang vòi ra thành đống dưới đùi. Có nhẽ anh ta nhét tuột vào, nhưng đôi tay không tự chủ được. Xung sư hỏi to: "Anh là ai?" Người lính từ từ mở mắt, anh ta lắp bắp định nói gì nhưng không thành tiếng. Xung sư đến gần thì nhận ra Trên cái mũ nổi bằng dạ đen Có mấy chữ BT2 Ồ bọn lính của Phan Ki Đúng rồi Bọn lính này vẫn hay đa trở cướp hàng Và trêu con gái đây Bên cạnh sự thương hại sung sử lại thấy cam ghét Xung sử định quay đi Thì bỗng thấy người lính thở rống lên ồ ồ Anh ta dây ruộng ngắp vật đa thảm cây rừng Đôi mắt dại đi rồi trắng đai như mắt lợn luộc sung sử cúi xuống bước mắt cho người lính bất hạnh Thế là chết rồi Chẳng biết bố mẹ, vợ con anh ta ở đâu. Nhìn lại người lính một lần nữa, rồi sùng sử quay gót. chợt này ra một ý nghĩ mới. Sùng sử quay lại, nhặt lấy khẩu súng trường. Anh mở cò bấm ra xem. Bên trong còn 5 viên đạn vàng trói. Sùng sử lại mở nắp bao đạn, dốc hết đạn cho vài cái túi vải tràm, đeo bên mình, rồi lặng lẽ vác súng đi về. Sùng sử tắt đường đi về cái hang đá sau nhà. giấu súng đạn rồi trở về nhà. Lúc này nắng đang rải những tia sáng rẻ quạt lên đỉnh ngũ chỉ Sơn cao xưởng xững tai họa liên tiếp giao sung đầu khu từ cái phiên chợ đầu tiên của đời người con gái sau khi bị cái chăn trùm lên đầu côly đa sức bụng vẫy dễ đạp nhưng không sao th thoát khỏi những cánh tay lực lưỡng kỳ chặt cái chăn cuốn tròn lấy qua rồi một sợi dây bó lại như cuốn một cái bánh trưng sau đấy Cô thấy mình cứ bật nảy lên như đang ngồi ngựa Tất cả chỉ cảm thấy thế Đôi bị quá mệt do kháng cử với những người bắt cóc Lại khó thở trong cái chăn kín mít Và đầu bị dốc xuống Nên khua ly dần dần xỉu đi Cô không biết mình xỉu đi bao lâu Nhưng lúc tỉnh dậy Thế mình nằm trong hang đá lạnh lẽo Cô sử hãi gọi to sao giá sao giá Nó tỉnh lại rồi Có tiếng nói vọng đến tay khua ly Cô nhỏm dậy Đinh bùng chạy khỏi cái ổ đơm Một tiếng nói lạnh lùng ra lệnh Ngồi im Lúc này cô Lý mới nhìn đó Bên đống lửa có hai người lạ mặt Mặc quần áo đen đang ngồi canh giữ cô Đây là đâu Các người là ai Cô Lý lần lượt nhớ lại Những việc vừa xảy ra Cô lo lắng hỏi Sao giả đâu Không hỏi nhiều Thì ra họ đều là người mông ta cả Khua Ly nghĩ khi nghe hai người lại trả lời Cô mạnh dặn hơn và hỏi tiếp Các người là ai Mà dặm đánh sao giả và bắt tôi đến đây Chúng tôi không được phép trả lời Nhưng câu hỏi Nếu đã đói mời cô ăn cơm Một người đến cái lù cờ Lấy đà một gói cơm Và thịt lợn lạp Mang đến đặt trước mặt Khua Ly Đây là đâu Bọn chúng mày là ai Chúng mày không nói Tao không thèm đụng vào một hạt cơm của chúng mày Trong Khuli giận dữ, nhưng hai người lạ mặt vẫn câm lặng như hai pho tượng đá, cái lạnh lẽo còn toát ra từ hai con dao sáng mà chúng đang dùng để vót gọt cái gì đó trong tay. Khuli ngồi chừng chừng nhìn chúng, còn chúng cứ thản nhiên làm việc vô thuốc. Đống lửa đã phải tiếp thêm mấy lần rồi, nhưng chúng vẫn câm lặng, thỉnh thoảng chúng tay nhau ra ngoài một tí, rồi lại quay vào. Trong hang sâu tối mờ mờ, nên Khuli chẳng biết lúc này trời tối hay đã sáng. Cô chỉ nghe tiếng nước nhỏ tong tong, đều đều từ rũ đa xuống. Có lúc Khu Ly đã chuyển giọng rượu ngọt, nói chuyện với hai người lạ. Nhưng chúng không bắt chuyện Mệt mỏi, căng thẳng, Khu Ly lại nằm xuống ổ đông thiếp đi. Lúc tỉnh dậy đã thấy gói cơm cũ được thay bằng gói cơm khác nóng hổi. Đến lúc này Khu Ly mới thấy cơn đói giày vò dữ rồi. Cô thỏ tay bốc cơm ăn. Thư gạo thơm quê mình cô Ly thầm nhận xét. Như vậy mình bị mắt đi không xa lắm. Khu Ly yên tâm hơn và ăn uống một cách ngon lành. Hai người lạ vẫn cứ lặng lẽ nhìn cô ăn. Chờ cô ăn xong, chúng đem đến một ống nước mới đun còn nóng, một đứa nói. Cần phải đi đâu? Cứ vào dâu với trong hàng ấy. Gió thổi vào chứ không có gió thổi ra đâu mà sợ có mùi. Chúng là người của ai? Tại sao chúng không động đến ta cả lúc ta còn ngủ say? Xem ra chúng còn có phần này ta nữa. Trong đầu Khuli quay lộn bao nhiêu câu hỏi, giữa cái thực và cái hư huyền ảo cứ đan xen nhau, làm cho cô có cảm giác như đang bơi trong đám mây mù. tính được thời gian qua từng bữa cơm do hai người lạ đem đến, cô không nghe được cả tiếng gà rừng gáy để đoán định thời gian chưa hai tối. Được chừng một chợ thì có hai tên khác đến tay, chúng cũng câm lặng như hai cái bóng trước đây. Những bữa cơm đem đến Khuli thấy không có gì thay đổi. Vẫn cứ là gạo thơm ngon nhất của ngũ chỉ sơn, với những miếng thịt lạp và những thức ăn ngon lành quen thuộc của vùng núi quê hương. Khua Ly dần lại sức và béo hẳn ra. Trừ một chợ nữa thì một trong hai tên đưa cho Khua Ly một bọc quần áo. Đã khe nước tắm, thay quần áo rồi nên gặp ông chủ. Ông chủ là ai? Từ nhỏ Khua Ly chỉ biết người nuôi dạy, chỉ bảo mình là bố mẹ. Làm gì có ông chủ nào? Kuli biết lúc này, có hỏi thì hai người lạ mặt cũng không nói, nên cô lẳng lặng ôm vào quần áo ra cái khe do người lạ chỉ mặt. Tắm rửa xong, Kuli mở bao quần áo ra, cô không tin vào mắt mình nữa, trước mắt cô là một bộ quần áo và những đôi vàng bạc sáng lấp lánh, thật là một bộ quần áo mông mà cô đã mơ ước từ bao lâu. Vậy thì ông chủ phải là người giàu có lắm, cô ngần ngừ suy tính, cô nên mặc bộ quần áo đẹp không? Hay là cứ mặc bộ quần áo cha mẹ may cho Đăng lưỡng lự thì có tiếng một người dục Mặc quần áo nhanh lên Đừng để ông chủ nổi giận vì phải chờ lâu Khu chợt trực nảy ra ý tò mò Buôn xem mặt ông chủ Và cố vào một bụi cây gần đó thay quần áo Khi cô bước về phía cửa hang Thì cả hai người lạ mặt đều chối mắt kinh ngạc Một trong hai người thốt lên Thật đúng là một đoá hoa rừng hiếm có Ông chủ quả là người có con mắt tinh đời Khi đáng chiều sắp tắt, thì khua ly được dẫn ra cửa hang. Các ngọn lửa xung quanh đang mang một màu xám xám. Nên khua ly không còn nhận đó hướng cái hàng giam giữ mình suốt nửa tháng qua ở về phía nào của giãi ngũ chỉ Sơn Ba con ngựa đã chờ rắn được cửa hang. Tuy chúng chỉ được thắng yên thổ, song con nào cũng cao lớn, to mập, không đa dáng những con ngựa chuyên dùng thổ thóc bắp. Con ngựa của khua ly bị buộc cương vào yên của con ngựa đi trước và phía sau cô là con ngựa của người lạ mặt thứ hai. Con đường lởm chởm đá tai mèo, khi lên khi xuống gặp gành khúc khuỷu. Tuy trời đã tối không nhìn rõ mặt người, nhưng những con ngựa quen đường nên chúng đi rất nhanh. Đi chừng 2 giờ thì Khuli trông thấy phía xa có ánh lửa. Con ngựa đi đầu dừng lại và người đi sau xuống ngựa. Hắn lấy ra một tấm vải và trùm kín cả đầu Khuli rồi buộc túm lại ở cổ. Đi chừng nửa giờ nữa thì Khuli biết là đã đến bản Vì từng đàn chó xông ra đa sủa đan, con ngựa dừng lại. Một trong hai người đến gỡ khu ly xuống ngựa, rồi họ dắt cô vào nhà. Cô thấy chân mình dẫm lên ba bậc đang nhẵn, rồi có tiếng cánh cửa gỗ kẹt mở. Cô vừa bước chân vào nhà, thì cánh cửa đã khép lại, và có tiếng bấm khóa. Hai người giữ cô nói vĩ vọng vào. Cứ ở đây, rồi ông chủ sẽ đến. Khua ly nghe tiếng chân chúng bước xa dần. Cô đưa tay lên, cởi nút dây và tháo chức khăn trùm đầu ra. Sau một lúc, Khu mới dần nhận ra các đồ bật bay trong buồng qua chiếc đèn nhỏ để ở một góc, nhà của người mông ta. Khu nhận xét, vẫn là những đồ vật quen mắt. Nhưng thứ gì cũng đẹp hơn, có khác, các tường bao quanh gian buồng đều là tường trình bằng đất. Thôi đúng là nhà giang báo rồi. Khu Lý kêu lên, cô chưa đến nhà lý trưởng giang báo lần nào, nhưng nghe nói cả vùng ngũ chỉ sơn chỉ có nhà giang báo trình tường bằng đất. Xung quanh nhà chỗ nào Giang Báo Cũng làm lỗ châu mai Chẳng là Giang Báo sợ cướp Và dân đến trả thù Nên nó làm nhà chắc như cái đồn của Phan Ki Căm út dưng lên Như có người cầm gầy chạy ngang cổ Khua Ly nhớ đến sao giả Và đôi mắt giao găm của Giang Báo Nhìn cô hôm trợ phiên Thật đúng là một con quỷ sống Khua Ly nghiến chặt hai hàm tăng Tiếng khóa mở cửa Cắt ngang luồng suy nghĩ của Khua Ly Khua Ly thu bình vào một góc nhà đề phòng Qua ánh đèn lờ mờ, khua thấy người bước vào buồng không phải là giang báo, mà lại là một ông già. Cô hốt hoảng nghĩ, chẳng lẽ ông chủ lại là lão già này? Khua cháu có nhận ra bác không? Lão già bước gần đến ngọn đèn, và lúc này khua đã nhận ra lão là thôn trưởng phìn trại giang sao sùng. Lão sao sùng thân trọng ngồi xuống ghế. Sao ông dám bắt tôi về đây? Giọng khua ly gai gắt. Cháu ơi, câu chuyện còn dài, hãy ngồi xuống người già kể lại cho nghe. Nghe cái giọng đôn đều của lão thôn trưởng Phin Trại, cô thấy không cần phải đi phòng nhiều, cô men giường ra chỗ gần bàn ghế để ngồi. Thôn trưởng Phin Trại lặng lẽ hút thuốc, nhà hết khói thuốc, môi âm ẽ e nói. "Sao cháu lại nghĩ oan cho người già? Cháu không sợ mang tuổi với Trử Lâu hay sao? Cháu hãy cảm ơn Trử Lâu đi." Vì người đã cho cháu tờ duyên số tốt Thật là tốt Đồi lão vừa ho Vừa khạc nhổ vừa ấm e Kể lại câu chuyện mà rằng báo và rằng sao tính Đã dựng đứng lên ở bước điệu cách đó mấy ngày Khua Ly giận dữ cắt ngang Làm gì có chuyện sao giả đánh nhau với người diên thang Sân lùng làm việc xấu ở giữa chợ Nên sao giả mới đánh Chỉ có sân lùng thu đánh trộm sao giả thôi Cháu lại sắp <cười> nghi là rằng báo cướp cháu về đây đấy Đúng thế, ở đây còn ai dám làm việc này nữa. Khu ly đắn đổi đáp. Cháu không muốn tin lời người già họ ràng, thì cháu nghe người già họ vàng vậy. Ràng sao sùng quay ra ngoài, giọng hách dịch. Mời ông vàng vân quán vào. Vàng vân quán bị hai người lạ mặt đầy vào. Ông già lầy bầy bước vào, mặt xám như tàu đau cải nương. Vừa trông thấy khu ly, nước mắt ông đã chày đồng đồng. Giàng sao sùng nhìn ông già vàng vần quán trừng trừng Phía ngoài cửa Mê tin tay chân giàng báo Vừa đánh rơi con dao trên nền đá Nghe tiếng xoàng quả dao chậm vào đá Ông già vàng vần quáng giật thoát tim Giàng sao sùng dục Ông hãy kể lại những điều ông đã nhìn thấy Ở bữa điệu hôm đó đi Vừa lau nước mắt Ông già vàng vần quáng vừa ngẹt ngào kể Giọng ông già cứ đứt từng khúc Như nỗi lòng của ông Cháu ơi Hãy tin lời người già họ rằng. Hôm ấy cả bố mẹ cháu cũng có mặt ở đấy. Giàng báo đã cho người cứu cháu từ hang đá trở về đây. Vì vậy bố cháu đã bằng lòng bán cháu cho giàng báo lấy 100 đồng bạc trắng rồi. Bạc trắng đã giao đồ cho bố cháu trước mặt mọi người. Khu thấy cả dãy ngũ chỉ sơn như sụp đổ xuống đầu. Mắt khu tối lại. Cái đèn như hóa thành hai. Ba ngọn đôi thành hàng chục ngọn. Hàng trăm ngọn đuốc đốt cháy tiêm gan. Cô đền rĩnh. Mẹ ơi, bố ơi Vàng vần quáng lầy bầy Đến đỡ khua ly Đang quay tròn vào gục xuống như con vịt Bị ném trúng đầu Ông đỡ khua ly ngồi lên giường Nhìn cháu, ông già họ vàng vừa thờ dài Thường thượt vừa chấm hai hàng nước mắt Đang chảy nhanh xuống đôi má gian reo Mắt khua ly bụng ánh lên Nhưng tia dữ dội Nhìn thằng vợ ông già vàng vần quáng Hỏi giọng thẳng thốt Mẹ cháu đâu, bố cháu đâu Chú gọi đến đây đi Đến đây mà xem tường duyên số tốt thật là tốt của cháu Miệng nói Tay khua ly cởi nhanh cái giải lầu thắt ở ngang lưng Cả hai ông già hoàng hút trước sự cam phấn bùng nổ của khua ly Ông vàng vần quáng vội vàng chạy tới giữ lấy tay khua ly Bằng cái giọng nhấm nhặn Giọng như một con mọt Gặm cây gỗ Giang sao sông nói Đừng giận người già cháu ơi Bố mẹ cháu làm thế là đúng với lý của người mông ta đấy Sao giả đây bị bọn người ở dền thang đánh chết vứt xuống vực đen rồi? Khu như bất thần bị một nhát dao đâm trúng tim. Mặt cổ trợn ngược lên, tay nắm chặt lấy tay ông già họ vàng, miệng lắp bắp. Có, thật đúng, như vậy không chú? Mắt ông già họ vàng dại đi, ông khe kẽ gật đầu. Giáng sao sùng lại thông tả buông từng tiếng như nọc con rắn nhỏ từng giọt vào trái tim đang quần quải, đau đớn của khu li. Tài hòa chưa hết đâu cháu ạ Cái bọn người ở dền thang Lòng dạ còn độc hơn lá ngón Bị mất cháu Bọn chúng đã đem lòng thù bố mẹ cháu Ngay cái đêm bố mẹ cháu ở nhà ràng báo đa về Bọn chúng nó đã đón đường Cứp hết số bạc trắng và đã Giọng lão rằng sao rùng Cũng nức lên như thương xót bố mẹ khu ly Một lúc sau Lão già họ ràng mới tiếp Bây giờ cháu như cây măng Đá cao nhưng thiếu những cây chai già Làm chú rửa Giảng báo từ nay sẽ là cây che cứng luôn ở bên cạnh cháu. Có giảng báo, cháu sẽ trả được thụ cho bố mẹ và cho sao giả. Tờ duyên rốt của cháu tốt quá. Các ông xáo cả đi, lũ đánh độc, bọn cú cáo. Khua gầm thét, đôi mắt long lên dữ dội. Hai ông già lặng lẽ lùi ra. Đến cửa, văng vân quáng lại quay vào. Ông nhìn Khua bằng con mắt khắc thường và nói Cháu ơi, đừng nung nổi liều mình. Dòng ngọ bằng dâu hồ chỉ còn có mình cháu Cháu phải sống mà trả thù cho người thân Ông già họ vàng nức lên Và lào đảo bước đa Hai cánh cửa khép lại sau lưng ông Và tiếng khóa lại kêu lách cách Giờ chỉ còn một mình khua ly Với gián buồn trống trải Lòng khua ly tan hoang Cô bước cái đài lầu trên giường Đôi năm vật đa giường đền rĩ Mẹ ơi, bố ơi Đôi bài cô rung lên trong tiếng đất Chúng mày ác độc quá Rồi Khua lại gầm lên Tao sẽ xé xác chúng mày Bàng hoàng đau đớn Khua quỵ xuống giường Đầu óc tim gan cô bốc lửa Lồng gói đặc sệt từ tim gan bốc lên Như nút chặt lấy cuốn hỏng Khua Ly thấy khó thở rồi ngất lịm Khua Ly tiếng bồi rìu Bờ gừng cai sọc vào mũi Văng văng có tiếng gọi thân mật dịu dàng Khua Ly khu tỉnh dậy nào Khua Ly từ từ mở mắt, nhưng cùng lúc ấy, cô lại nghe thấy tiếng đập, gõ, la hét ở gần đâu đây. Cô sợ hãi nhắm nghiền mắt lại, bên tay cô vẫn nghe vọng lại tiếng gọi nhấn khu lại. Khua Ly, em tỉnh dậy đi. Tiếng gọi cứ lặp đi lặp lại đều đều như tiếng con chim nông chư gọi bạn lúc đêm khuya. Dần dần Khua đã phân biệt được tiếng gọi ở gần là của một người đàn bà. Những tiếng gõ đập la hét ở phía xa là quả một đám cúng má nào đó. Cô cố gắng mở mắt một lần nữa. Khi những cái cuồng xanh đỏ tím vàng không còn nhảy múa trước mắt, thì cô Lý đã nhận ra ngồi cạnh mình là một người đàn bà mông. Chị ta có khuôn mặt tròn và đôi mắt khá đẹp. Nếu như xóa đi nước ra đám nắng và những vết nhăn, giống hiệu của sự chịu đựng khắc khổ, thì đó rằng chị ta mới khoảng hơn 30 tuổi và là một phụ nữ khá xinh đẹp. Thấy khua ly tỉnh lại, mắt chị ta sáng lên Ô, tỉnh lại rồi, khua ly đau khổ, em có uống nước không? Người nói đến nước, tự nhiên khua chép chép môi khô nẻ Chị ta hiểu ý, lấy nước trên bàn đổ cho khua ly Dòng nước mát làm cho khua ly tỉnh táo hơn Cô hỏi Đây là đâu? Em còn mệt lắm, cứ ngủ đi, phải ngủ nữa đi Ngủ là quên hết đau khổ anh có ẩm ý thế? Người ta đang cúng ma Hồn ma em đi chơi xa quá Nên quên mất đường về Nên họ về nhớ ma nhà họ vàng đi gọi về Còn gọi hồn ma tôi về làm gì nữa chỉ bảo họ im đi Cái đầu tôi đau lắm rồi Được Chị sẽ đã bảo họ im ngay bây giờ Chị ta đi ra ngoài một tí Thì những tiếng gó đập lai hét cũng tắt Khu thấy người mệt mỏi đã đời Và cô lại thiêu đi trong giấc ngủ nặng nề Phải mất 3 ngày qua ly mới qua được cơn choáng váng và đau khổ đến tuyệt vọng cô cảm thấy như vừa qua một cơn ốm nặng côly ăn được cháu rồi bắt đầu ăn cơm và đầu óc cô dần dần trở nên tỉnh táo người đàn bà có nét mặt nhẫn nhục vẫn thường lui tới trong sóc khu ban đêm chị ta ngủ cùng qua trên cây giường dắt vầu vừa chật vừa ngắn chị là người biết anủi để làm rượu bớt nỗi đau từng lúc từng lúc lại cùng lên trong lòng khu Chị ơi, chị cũng ở nơi khác đến đây à? Khu Ly khẽ hỏi Người đàn bà gật đầu Khu Ly lại hỏi tiếp Đã đến lâu chưa Hơn 10 mùa hoa đào rồi Lúc ấy chị bao nhiêu tuổi? 18 18 Ôi cái tuổi bất hạnh Em năm nay cũng vừa bước vào tuổi 18 đấy Mỗi người đều có số Do trừ lầu định đoạt cả Chị là vợ răng báo à? Chị là người hầu, rằng báo mua chị bằng 50 nén thuốc viện và 20 đồng bạc trắng. Chị có sung sướng không? Người đàn bà thở dài, chứ lưng lự một lát rồi nói khẽ. Số phận người đàn bà mông sinh đa gắn liền với cái đuôi ngựa. Ở nhà quan, người đàn bà chỉ được coi là cái móng ngựa mà thôi. Đừng hỏi nữa em, có đứa nghe ở ngoài đấy. Những lúc còn một mình, cô Ly nghĩ rất nhiều. Cô nhớ lại bộ điệu lung tung của chú Vương Văn Quang và những lời nói của ông, sao cô thấy căm ghét cái bộ điệu hèn hạ của ông ta đến thế, nhưng rồi nhớ lại con mắt đẫm lệ, giọng nói xúc động của ông trước lúc đã về, cô lại hiểu khác hẳn. Chính câu nói ấy đã mấy lần đến ngăn cái ý định muốn chết của cô Ly. phải giống để cho thu trong người thân. Câu nói ấy cứ vang lên, ngẩn mãi, ánh đèn và óc cô Cuối cùng, cô tự bảo mình được ta sẽ sống Ta phải sống để xem cái tờ duyên xuống của ta Tốt đến mức nào Ít ngày sau Cô Ly khỏe lên Cô trở thành người nhà trong quả giảng báo Thay chân cho người đàn bà mấy hôm trước Vẫn chăm sóc cô Cô Ly không được phép ra khỏi nhà Lúc nào cũng có một tên tay chân của giảng báo Theo sát cô Có lúc nhớ sao bị quá Cô Ly muốn trốn đi nói chuyện Nhưng không sao thoát được con mắt của tên đó Cô Ly lại đây Bông hoa đường xinh đẹp. Lại đây. Khu càng lùi. Thì hắn càng tiến tới. Khu hét lên. Cho tôi ra. Ở đây em có kêu hay thét lên. Cũng chỉ mệt tôi Nào lại đây. Lại đây với ta. Khu càng hoàng sợ. Cô hét lên. Mày không lùi. Tao đâm chết. Miệng thét. Tay khu đã rút từ đài lầu ra. Một con dao nhọn hoắt. Rằng pháo giữ lại. Nhưng rồi hắn lại kết tiếng cười hành hạch. Hè <cười> hè. Người đẹp, đừng làm thế, ta mất trăm bạc trắng đâu phải, chỉ cần mua người dọn rượu, bưng nước rửa chân, hãy bỏ dao xuống, đừng dại dột Giàng báo sấn vào, khua nhằm ngực hắn thẳng tay phóng một nhát dao. Nhanh như con báo, giàng báo đã nắm được cổ tay cầm dao của khua ly, bần tay gấu của hắn vận cháu lên làm khua ly đau đớn buông đổi con dao. Tay trái của khua đã sức cao cấu, đẩy hắn ra xa, nhưng giàng báo đã ám bổng khua ly đặt lên giường.